Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Sang ngày hôm sau, ông nội bảo cậu ba có đón tôi về nhà ăn bữa cơm. Vừa thấy tôi bước vào, bà Hằng liền chỉ tay vào mặt của tôi. Sao mày tới đây? Ai cho mày vào đây? Cậu ba lúc này kéo tay tôi giữ lại, không đợi cậu ba lên tiếng. Ông nội lúc này liền nhàn nhạt, nhạt, cất lời ngay. Là ba, bà gọi cháu dâu qua đây ăn cơm. Lúc này bà Hằng mở to mắt ra nhìn tôi Cháu dâu á Ai là cháu dâu của ba Là nó Ừ là con bé mùa Bữa này Bà bảo thằng Lãnh đưa con bé về đây ăn bữa cơm ra mắt gia đình Đợi ông giận đi công việc về Ông ấy ghé coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa Nó làm đám cưới luôn Đám cưới Ba đang nói cái gì thế à Ai cho con nhỏ này Bước chân vào nhà họ quý chứ, con không đồng ý Con nói trước là con không đồng ý Hai đứa nó đăng ký kết hôn rồi Đăng ký kết hôn rồi bà bà cho tụi nó đăng ký kết hôn Và không hỏi qua ý kiến của con Đăng ký kết hôn là chuyện riêng của tụi nó Có liên quan gì tới con Mà phải hỏi con Con là mẹ của thằng Lãnh Con có quyền được biết con trai của con lấy ai Tại sao bà lại dung túng cho tụi nó Bà có còn coi con là con dâu của ba không? Có còn coi con là mẹ của thằng Lãnh hay không? Cậu bà im lặng nãy giờ vẫn là nhịn không được mà lên tiếng. Mẹ, chuyện kết hôn là tự con quyết định, không liên quan gì tới ông nội. Tự con quyết định, hay là do nó hối thúc con? Mẹ đã nói với con như thế nào? Tại sao con không để lời nói của mẹ vào trong đầu của con chứ? Mẹ muốn con cưới Phi Lan Có phải vậy không ạ? Nghe cậu bà hỏi như vậy Bác gái lúc này có hơi sững người Nhưng chỉ vài giây sau đó Bà liền khôi phục lại trạng thái lúc đầu Bà gật đầu xác nhận Đúng con bé Lan Nó tốt gấp mấy lần cái con mùa này Con mùa không xứng đáng ba không đồng ý Tại sao ba không đồng ý? Còn bé Lan là cháu nội của bác Khang Hai bên gia đình là chỗ thân quen Gia đình con bé chẳng phải là môn đăng hộ Đối với nhà mình hay sao Phi Lan nó là đứa có tâm cơ khó giò, Con gái như nó Vào cửa nhà này Lại gây hỏa Bà nói trước Rồi thằng Lãnh không cưới con mùa Bà cũng không đồng ý Cho nó cưới con Phi Lan Phi Lan không được Vậy thì Phi Uyển Có được không ba Đúng là ba thích con bé Uyển Nhưng mà thằng Lãnh nó không thích nó Ba cũng không thể nào ép cháu của ba được Bà ưng con bé là chuyện riêng của ba. Nhưng quan trọng nhất Vẫn là tình cảm của hai đứa Còn ép thẳng lãnh làm cái gì Môn đăng hộ đối làm cái gì Nhà họ quý mình giàu có Có cần phải tìm một đứa con gái môn đăng hộ đối Để yên lòng thiên hạ hay không Ba đúng là nói cái gì cũng đúng Con trai của con Nhưng con lại không được can thiệp vào chuyện hôn nhân của nó Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của con ạ? Vậy còn con nghĩ chuyện thằng Luân và con Diệp đồn ra bên ngoài thì cái hình dạng gì hả? Người ngoài kia họ đang đồn nhau là nhờ họ quý mình tàn ác mà kẻ chủ mưu tung tin đồn lại chính là con Diệp đấy. Nó là đứa con dâu do chính con chọn chọn cái đứa môn đang hộ đối mà con yêu quý đó hằng ạ. Ngừng một chút Ông tiếp tục nói tiếp Vậy bà hỏi con nhé Hằng nhá Con muốn lấy vợ cho con trai của con Hay là rước về một đứa biết nghe theo lời của con Để con dễ bề quản lý con trai của con đây Thằng Luân nó khổ lắm rồi Con đừng để thằng Lãnh nó cũng khổ theo em của nó Ngày xưa con lấy con trai của ba Bà có ép uổng gì hai đứa không Hằng Con nghĩ lại đi Bà gái đột nhiên im lặng, hai mắt của bà xa sầm xuống. Bà im lặng rất lâu và không nói thêm lời nào nữa. Đột nhiên bà liếc mắt nhìn sang tôi rồi lại quay sang ông nội. Giọng của bà bất mãn vô cùng. Nhưng mà, để con trai của con lấy một đứa con gái nghèo, còn không cam lòng. Dứt cầu bà Hằng liền quay người đi thẳng về phòng, bà ấy bỏ luôn bữa cơm trưa. Thấy tình hình như vậy, tôi không biết phải xử lý như thế nào. Tôi biết là bác gái không thích tôi Nhưng tôi lại không nghĩ rằng Bà ấy lại ghét tôi Đến mức độ này Thấy tôi đứng bất động một chỗ Cậu ba liền nắm chặt lấy tay tôi Cậu dịu dàng nói với tôi Nào mùa Lại ghế ngồi đi em Em đừng để ý đến mẹ anh Ông nội cũng phụ họa theo Hai đứa lại đây ăn cơm đi Hôm nay thằng Luân nó không có nhà Không cần phải đợi nó Cậu bà kéo tay tôi lại bàn Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa cơm ra mắt Chắc là thấy tôi ăn không ngon Ông nội dùng ánh mắt trấn an tôi Giọng nói từ tốn Không phải lo Tự ông có cách giúp cho hai đứa Rồi mẹ con sẽ đồng ý thôi Đã vậy Còn vui vẻ đồng ý nữa là khác Cậu bà nháy mắt ra hiệu với tôi Rồi sau đó nhèn môi cười Ông nội thấy vậy cũng cười tùng tìm theo Tôi có chút ngại ngùng nên liền cúi mặt gắp cá cho vào miệng. Thật ra tôi chỉ mong ước được như thế. Không mong gì xa vời nữa đâu. Ăn xong bữa cơm, tôi xuống thăm dì tư với chị Hồng. Tiếc là bữa nay, chị Hồng không có nhà. Nghe dì tư nói là chị xin về quê thăm bà con. Thấy dì tư buồn buồn, tôi liền an ủi dì ấy. Dì tư lại thấp giọng than thở với tôi. Này mùa này, con Hồng ấy à? Nó lì lắm. Dì khuyên nhủ nó mà nó không chịu nghe. Nó cứ nói là nó có lỗi. Bây giờ nó đang chuộc lại lỗi lầm của mình. Lỗi á gì Chị Hồng có lỗi gì? Chị ấy có nói không ạ? Dì có biết đâu. Nó nói là nó có lỗi với mẹ con con Diệp. Tao hỏi có lỗi gì? Nó lại không chịu nói. Chị Hồng có lỗi với mẹ con mợ Diệp sao? Chị Hồng thì liên quan gì tới con của mợ Diệp chứ? À khoan, hay là... Vậy chuyện của cậu Tư với chị Hồng là như thế nào ạ? con Hồng nó nhất quyết không chịu. Cậu Tư có thương nó cỡ nào cũng hết cách. Còn Hồng nó nói với tao. Dăm bữa, nửa tháng, nó xin nghỉ làm. Không ở đây nữa đâu. Đợi cậu Tư với con Diệp xong thủ tục ly hôn, thì nó cũng rời đi. Chuyện đã như vậy rồi, tôi chỉ còn biết an ủi gì Tư, chứ cậu không biết làm gì khác. Tôi biết là trong lòng chị Hồng có ẩn khúc gì đó, nên chị mới hành xử như vậy. Chỉ cầu mong cho chị đừng làm chuyện gì quá đáng với mẹ con mợ diệp. Cầu cho mọi chuyện, không giống với thứ mà tôi đang suy nghĩ trong đầu. Trước lúc tôi ra về, tôi có đến tìm chị Liễu. Cũng không nói gì nhiều, tôi chỉ hỏi chị ấy vài câu mà tôi muốn hỏi. Đúng như dự đoán của tôi. Lúc tôi hỏi đến chuyện sợi dây chuyền của tôi bị mất, Ánh mắt của chị không dám nhìn thẳng vào tôi Thật ra tôi đã có sự nghi ngờ từ lâu Bởi vì trong nhà này Ngoài chị Hồng và dì Tư ra Chẳng có ai dám bước vào phòng riêng của tôi Ngoại trừ chị Liễu Nếu như chị Liễu không ra tay cắt đứt dây chuyền của tôi Thì chẳng còn ai dám làm chuyện đó Một thời gian qua đi Cậu Tư và Mợ Diệp chính thức ly hôn Về chuyện phân chia tài sản Mợ Diệp chỉ được chia những thứ do ông nội tặng lúc hai người cưới nhau chứ ngoài ra không được thêm bất cứ cái gì. Nghe cậu bà nói là mợ Diệp ban đầu không chịu nhưng sau khi cậu ba đưa ra bằng chứng mợ ấy giàn cảnh bỏ trốn để quay lại với tình cũ. Cuối cùng mợ cũng đầu hàng và ký vào đơn ly hôn. Về phần người tình của mợ Diệp tôi chỉ nghe phong phanh là cậu Tư không để yên cho tên đó chỉ là không biết Cậu xử lý hắn ta bằng cách nào Và vào lúc nào thôi Về chuyện của Phi Uyển Cậu bà đang cho người điều tra Mọi chuyện đều đang tiến hành Trong âm thầm Vì bà Mai đã chết rồi Còn cô Thùy thì bỏ đi biệt xứ Bây giờ có muốn tìm người đối chứng Cũng không được Phần khác cậu bà lại đang đánh đòn tâm lý Nên chi liễu ép cho chị ấy Phải đi tìm Phi Uyển Thì mới có đủ bằng chứng để mà kết tội Chỉ là phi uyển dạo này không hay ra khỏi nhà, chuyện điều tra cũng gặp nhiều khó khăn. Cậu ba chờ tôi đi ăn rồi lại chờ tôi về sớm, vì hình như cậu có chuyện gì đó bận, cần phải giải quyết. Đi được nửa đường về nhà thì điện thoại của tôi reo lên. Trong điện thoại vang lên tiếng gào thét của anh Lý. Mùa, nhà em cháy rồi, mau về đi. Tôi cứng người, toàn thân như bất động tay chân dồn dày đến không khống chế được tôi hét toáng lên cha em anh lý cứu cha em trong điện thoại lại vọng ra tiếng khóc nghẹn của anh lý mùa ơi lửa cháy lớn lắm rồi em về nhanh đi điện thoại trượt hẳn xuống dưới tôi kéo tay cậu ba khóc đến nghẹn gióng anh ơi về nhanh đi nhà em cháy hết rồi về cứu cha em Cậu bà sững người nhìn tôi, giây trước dây sau, cậu vội vàng tăng tốc chạy về thật nhanh. Lúc tôi về đến nhà, căn nhà nhỏ của cha con tôi đã cháy sắp thành tro Vừa thấy tôi chạy đến, anh Lý và mọi người liền giữ tôi lại. Họ đau lòng nói. Không vào được đâu, không vào trong được đâu, lửa còn đang cháy. Cha con, cha con đâu ạ? Cha con đâu rồi? Tất cả mọi người đều im lặng Tôi nắm chặt lấy áo của anh Lý Tôi điên cuồng hỏi Cha em đâu, anh Lý Cha em đâu Anh Lý im lặng Nước mắt của anh từ từ rơi xuống Tôi ngã ngồi dưới đất Hai tay ôm lấy ngực Mà khóc đến tê dại Cậu bà ôm chặt lấy tôi vào lòng Giọng của cậu run dày Đừng khóc Anh tìm cha cho em Đừng khóc nữa Đừng khóc mà Tôi chết lặng nhìn vào đám lửa Vẫn đang còn rực lên giữa màn đêm tối đen Xin đừng cướp cha tôi Làm ơn Cha ơi con về rồi Cha đang ở đâu Tôi ngồi dưới đất Nhìn màn lửa đỏ rực đang bao trùm lên căn nhà của tôi Cõi lòng hoang vu đau đớn đến tận cùng Tôi rất muốn chạy vào đó Để tìm cha tôi Nhưng những người ở ngoài đây Không một ai chịu cho tôi vào trong hết Cậu ba sợ tôi bỏ chạy Anh cứ ôm lấy tôi giữ chặt tôi trong lòng Tôi ngã người vào lòng anh Hai mắt thẫn thở ướt đẫm Nhìn chằm chằm vào màn lửa phía trước Ông trời như thương xót cho tôi Từ trên cao Đổ xuống một trận mưa lớn Nước mưa tuôn xối xả xuống mặt đất Tuôn ảo ào, ào như muốn dập tắt đi ngọn lửa ác ôn kia Tôi cố sức vùng khỏi người cậu ba Tôi đứng dậy bước từng bước khập khiễng về phía trước nước mắt hòa cùng với nước mưa trong vô vàn những tiếng xáo trộn ồn ào thủy há to miệng gọi cha đến khàn đặc cả cổ chỉ là cha tôi ông ấy không chịu trả lời thấy mưa rơi xuống cậu ba liền hô hào người dân phụ một tay dập lửa trước khi xe cứu hỏa đến đám lửa cuối cùng cũng được dập tắt 2 giờ sáng trời lại đến thấu xương Tôi ngồi thử người trên ghế, nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà lòng đau như cắt. Cho dù lửa đã được dập tắt, nhưng cậu bà và mọi người vẫn không cho tôi vào trong, bởi vì họ sợ, sợ tôi nhìn thấy những thứ đau lòng. Cậu bà sau khi trao đổi với công an, cậu bước về phía tôi, giọng nói dịu dàng. Em có thấy lạnh không? Vào trong xe ngồi một chút. Không. Em không lạnh Em đang đợi cha của em Em vào trong xe cho ấm Đợi có kết quả Anh báo cho em ngay Không cần đâu Em muốn ngồi đây đợi cha em về Vậy anh lấy thêm áo cho em nhé Trời vừa mới mưa xong Vẫn còn lạnh lắm Cậu bà đi rồi Tôi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà vừa mới cháy rồi Thật sự đến bây giờ Tôi vẫn chưa tin Tôi vẫn chưa dám tin là nhà tôi vừa mới bị cháy. Mới lúc chiều, cha con tôi còn bàn nhau Tết này sửa lại cái nhà cho Khang Trang để mẹ con tôi có nơi thờ cúng đàng hoàng. Lúc tôi đi, tôi còn hỏi cha tôi có muốn ăn gì không để tôi mua. Ông còn nói rằng ông ăn cơm no rồi. Có mua thì mua cho ông một ly sinh tố. Ông muốn uống sinh tố dâu. Nhớ đến đây nước mắt của tôi lại rơi dài xuống Tôi đúng là một đứa con không ra gì Phải chi tối qua Tôi đừng có đi Thì đã không có chuyện gì xảy ra Cầu trời Cầu ông bà tổ tiên phù hộ Che chở cho cha tôi Dù là hy vọng mong manh nhất Tôi vẫn cầu mong ông được bình an Tôi càng hy vọng Hy vọng là trong mớ hỗn độn trái đen kia Nhất định sẽ không có ông Sẽ không có cha tôi ở đó Dạng sáng công tác điều tra cuối cùng cũng xong. Ngay khi tôi vừa hay tin là ở trong đám hỗn độn kia, không tìm được thi thể nào, người tôi lúc này như chút đi một tảng đá, nặng hơn 100 kg Tôi nhẹ nhàng ngã gục xuống. Tôi biết là mọi người sẽ rất lo cho tôi, nhưng lúc này tôi thật sự quá mệt. Trả tôi, cuối cùng vẫn còn có hy vọng, vẫn còn hy vọng là ông còn sống lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng của cậu ba tay đang được truyền dịch cả người nóng gian thấy tôi tỉnh cậu liền đi lại nắm lấy tay tôi em thế nào rồi em đỡ chưa tôi vội siết chặt tay của cậu giọng nói thì thào cha em cha em đâu tìm được cha em chưa vẫn chưa tìm thấy cha em nhưng em yên tâm anh cho người đi tìm cha em rồi Cả bên công an cũng bắt đầu vào cuộc Sẽ nhanh chóng tìm được cha thôi Em đừng lo quá Yên tâm đi Tôi gật đầu Nói chuyện có chút khó khăn Chỉ cần cha em Không có trong đám cháy là được rồi Em vẫn còn hy vọng Cả ngày hôm đó tôi sốt miên man Qua hai ngày sau thì tương đối ổn định Sức khỏe bây giờ cũng tốt hơn Trong thời gian đó, công an có tìm đến tôi. Họ nói nhà tôi cháy là do bị phóng hỏa. Cụ thể là họ tìm được mấy căn xăng dầu cách nhà tôi 3 km. Chưa kể xung quanh nhà tôi vẫn còn tàn dư của xăng bị đổ tháo. May mà chưa bị nước mưa cuốn trôi. Nhưng quá trình điều tra có thể sẽ kéo dài và khó khăn hơn khi mọi dấu vết gần như là bị nước mưa cuốn sạch. Giờ phút này, Tôi chỉ còn cách cố gắng đợi công an điều tra thêm, cả về nguyên nhân nhà tôi bị cháy và cả chuyện cha tôi tự dưng mất tích. Sáng nay, mẹ của Quý Lãnh được công an đến để lấy lời khai về vụ của cha tôi. Bên phía công an tình nghi bà có liên quan đến việc phóng hòa bởi vì trước đó có xích mích gây nhau với cha tôi. Cũng may bữa tối hôm đó, bà Hằng không ra khỏi nhà, lại có bằng chứng ngoại phạm. Nên phía công an coi như là tạm thời tin tưởng và bỏ qua. Chỉ là tôi. Tôi vẫn chưa dám tin tưởng bà. Ban đầu tôi có suy nghĩ là không ở nhà cậu ba mà về nhà của anh Lý ở tạm. Nhưng sau khi thấy thái độ quan tâm khác lạ của bà Hằng dành cho tôi, tự dưng tôi thay đổi ý định và tôi muốn tiếp tục sống ở đây. Cũng không hẳn là tôi nghi ngờ, chỉ là tôi thấy bà ấy càng lúc càng khả nghi. Sau khi công an cho phép tôi dọn dẹp đống cho tàn, tôi liền về nhà dọn dẹp, lại sạch sẽ mọi thứ. bàn thờ của mẹ cũng không còn. Tôi chỉ còn cách mua mâm quả, cúng kiếng ngoài mộ cho mẹ, rồi khấn vái, xin bà, bỏ qua cho cha con tôi. Nhà cửa tiền bạc mất sạch, mọi chi phí xây rửa lại, tất cả đều do cậu ba chi trả hết. Về lại nhà cậu ba, ông nằm biết tôi mệt mỏi, ông liền gọi dì tư. Nấu đồ ngon cho tôi ăn Bình thường cứ hễ có tôi Là bà Hằng sẽ không có mặt Vậy mà kể từ hôm nhà tôi bị cháy Bà ấy lại quan tâm tôi rất nhiều Đầy chén canh về phía tôi Bà Hằng lên tiếng Mùa à Ăn nhiều vào con Tôi nhìn chén canh trước mặt Rồi lại nhìn gương mặt của bà Hằng Cuối cùng tôi không nhịn được Mà hỏi ngay Bác gái Còn có chuyện này muốn hỏi bác. Có chuyện gì? Cô cứ hỏi đi. Bác à, bác hứa với con là bác không liên quan đến chuyện nhà con. Bác có hứa được không ạ? Bà Hằng im lặng vài giây. Tôi cố ý quan sát bà ấy thật kỹ. Tôi thấy được bàn tay đang cầm đũa kia có hơi run rẩy. Không, tôi làm sao mà liên quan đến chuyện nhà cô được chứ? Tôi chẳng qua... chẳng qua... Tôi thấy tội nghiệp cô, nên tôi mới... Con biết là bác thương con. Con chỉ muốn chắc chắn, để cho yên tâm hơn. Nếu bác không liên quan tới chuyện phóng hỏa nhà con, thì con càng mừng. Thôi, con mời cả nhà ăn cơm mà. Tôi vừa nói, vừa gắp con tôm, bò vào chén cho bà Hằng. Không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngùng và nặng nề Cũng may là ông nội không nói gì. Suốt bữa cơm, ông không nhắc gì nhiều đến chuyện của tôi. Tôi cũng biết là cậu ba đang rất khó xử. Tôi cũng thương cho anh ấy, nhưng tôi không thể nào bỏ qua cho kẻ đã hại gia đình của tôi được. Đêm xuống tôi nằm trằn trọc không ngủ được bởi vì nhớ cha, cảm thấy khó chịu, tôi liền dắt gấu con ra ngoài đi dạo. Mới có mấy hôm không gặp mà gấu con của tôi lớn quá, ra dáng một chú chó trưởng thành. Tôi để gấu con chạy quanh sân. Còn tôi thì ngồi ở ghế đá Mà tôi vẫn hay ngồi Ngồi được một lát thì cậu ba bước ra Cậu đi tới chỗ tôi Ngồi cạnh xuống Em vẫn còn bệnh Sao lại không chịu ngủ sớm Em nhớ cha em Em không ngủ được Có phải em nghi ngờ Mẹ của anh không Chỉ cần bác gái không làm gì sai Thì mọi nghi ngờ trong lòng em Nhất định sẽ phủi sạch Cũng phải Đến anh còn nghi ngờ bà ấy, thì làm sao mà trách em được chứ? Lúc này tôi mới quay sang nhìn cậu ba, rồi lại thoáng giật mình. Mới có mấy ngày mà người yêu của tôi, tại sao lại trông như già đi mấy tuổi thế này? Dâu mọc, tóc dài chưa cắt, hai mắt thâm quầng như mất ngủ cả trăm năm. hòa già tôi quên mất anh rồi, tôi cứ lo cho cha tôi, bà tôi quên mất đi người bên cạnh mình, rất mệt mỏi và tiểu tụy. Tôi đưa tay lên xoa hai má của anh. Tôi nhìn anh chăm chú, giọng trách móc. Sao anh để nhan sắc của mình xuống cấp thế này? Thế này thì cô nào mà thèm yêu chứ? Cả tuần rồi mới thấy em quan tâm đến anh. Mấy bữa trước anh ôm em nhưng mà sợ em không thích. Tôi trồm người rồi hôn lên môi của cậu. Được chưa? <cười> Được rồi. Thấy cậu ba cười vui vẻ, trong lòng của tôi cũng cảm thấy vui theo. Mấy ngày qua, quá nhiều chuyện ập tới, sức khỏe của tôi lại không tốt. Tôi vì lo quá nhiều, nên vô tình quên mất, cậu ba vẫn luôn luôn bên cạnh mình. Đúng là số tôi có phước, gặp được một người, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại vừa hiểu chuyện và ga lăng. biết tôi nghi ngờ mẹ mình, mà anh vẫn không hề nặng nhẹ với tôi. Anh vừa phải lo công việc làm ăn, rồi lại lo giúp tôi giải quyết chuyện nhà thế già đâu phải chỉ một mình tôi mệt mà cả anh nữa anh cũng mệt mỏi có kém gì tôi đâu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh sau đó nói lời cảm ơn chân thành quý lãnh cảm ơn anh rồi sẽ qua nhanh thôi sau cơn mưa thì trời lại sáng anh dịu dàng nói với tôi tôi gật đầu Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong duy nhất một chuyện. Cầu cho bác gái, bác ấy không phải là kẻ chủ mưu trong chuyện bắt người phóng hòa lần này. Cầu cho ngàn vạn lần là không phải. Tôi ở lại nhà cậu ba, mỗi ngày đều theo dõi hành tung của chị Liễu và bác gái. Chị Hồng thì không có nhà, chị Trâm vừa mới xin vào làm thì cũng xin nghỉ rồi. Bởi vì từ lúc chị Hồng xảy thai, chị Trâm không còn nhiệm vụ gì nữa. Loành quanh lồi thổi, bây giờ chỉ còn có gì Tư, gì ấy lại cứ đi theo lưng của tôi mà an ủi tôi. Chắc chắn là gì sợ tôi buồn, chuyện của cha tôi mất tích. Tôi biết rằng cha tôi đang còn sống, nhưng tôi không an tâm. Ban sáng tôi có đến tìm bà Chín tàu để hỏi về cha tôi, thì bà ấy lại không có nhà. Công nhận xui xẻo, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì, tôi cần tìm bà Chín, thì bà lại không có nhà mà không có bà chín tàu, thì còn có thầy giận. Ông nội vừa hỏi thầy giận về chuyện của cha tôi, thì thầy ấy trả lời rằng cha tôi đang còn sống, vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn về việc cha tôi đang ở đâu, ở với ai, thì thầy giận không biết. Thầy chỉ coi giúp cha tôi được có nhiêu đó. Nhiều đó thôi. Cũng là nhiều lắm rồi. Tôi chỉ cần biết rằng cha tôi đang còn sống, vẫn khỏe mạnh, là tôi mừng lắm rồi. Còn cậu ba, điều tra vì mối quan hệ của chị Liễu và Phi Uyển, cuối cùng cũng có kết quả. Thì ra chị Liễu là người quen bên họ nội của Phi Uyển, cũng chính Phi Uyển lúc trước nói khéo cho chị Liễu vào trong nhà họ quý làm. Chị là người nhà họ quý chưa từng biết về mối quan hệ của hai người, nhưng tạm thời cứ để chuyện đó giải quyết sau. Việc cấp bách nhất lúc này là mau chóng tìm được cha tôi về sáng hôm nay sau nhiều ngày vất vả đi theo rình rập, cuối cùng tôi cũng bắt quả tang bà Hằng đi gặp riêng Phi Lan. chuyện bà Hằng thân với Phi Lan tôi không nói nhưng mà biểu cảm hoang loạn của bà ấy cùng với vẻ mặt lo lắng kỳ lạ của Phi Lan mới là thứ khiến cho tôi hoài nghi. hai người bọn họ gặp nhau rồi nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. tôi đi rình lần này lại không chuẩn bị gì nên cũng không nghe được. Họ đang nói gì với nhau. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng là có cái gì đó mà liên quan đến tôi. Vì trong suốt câu chuyện của bọn họ, tôi nghe họ nhắc đến tên của tôi rất nhiều lần. Ngồi được một lát, tôi sợ bị lộ nên liền tính tiền nước rồi về trước. Đến bây giờ thì tôi có thể chắc chắn được một chuyện là bà Hằng và Phi Lan có liên quan đến chuyện phóng hỏa nhà tôi. Nhưng xét theo biểu cảm lo lắng quá mức của bọn họ, tôi lại nghĩ rằng bọn họ không phải là người ra tay sát hại cha tôi. Rốt cuộc chân tướng của việc này là như thế nào? Còn cha tôi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Tôi phải làm gì đây? Tôi báo công an cho họ điều tra hay là nói cho cậu ba biết. Không muốn chết sớm thì câm miệng lại và đi theo tao. Sau lưng của tôi có ai đó vừa áp sát, dưới eo tôi tôi cảm nhận rõ có cái gì đó đang chĩa thẳng vào da thịt của tôi. Hình như đó là một con dao. Tôi thoáng run rẩy giọng nói lúc này lạc hẳn đi. Mày, mày là ai? Mày đừng có hỏi tao là ai. Nếu như mày muốn gặp lại cha mày, thì đi theo tao. Tôi sững người, hai tay siết chặt, tôi gằn giọng nói ngay. Mày, mày bắt cha tao Nếu như mày muốn gặp ông già đó Thì đừng có nhiều lời Còn muốn nói nhiều Thì đừng trách Còn dao trong tay của tao vô tình Tôi cố đánh liều thêm một lần nữa Nhẹ giọng Mày nói cho tao biết mày là ai đi Tao mới đi theo mày được Tao muốn gặp cha tao thật Nhưng không phải ai nói gì Tao cũng tin đâu Mày dám ra điều kiện với tao à Nếu như mày không tin Thì mày không cần phải nói Cùng lắm Tao cho mày cái mạng này Mày cứ giết tao đi Mày cũng đừng nghĩ rằng mày trốn được Mày nhìn kỹ đi Trên đầu của mày Đang có camera kìa Tôi không quay về sau Nhưng tôi biết là tên phía sau Đang quay đầu quan sát từ phía thấy vậy tôi liền nói ngay Trong quán này Có người quen của tao Mày chỉ trần trừ 1-2 phút nữa thôi Cái mạng của mày, tao không chắc là giữ được đâu. Trong quán này có ai? Tiền phía sau giận dữ, vật nhọn sau lưng của tôi càng nhích mạnh hơn một chút. Tôi có cảm giác, dường như cái mũi nhọn kia, nó đâm được vào da thịt của tôi. Cô nén nỗi sợ hãi, tôi gần giọng. Mẹ của Quý Lãnh. Tiền phía sau có vẻ hoàng loạn. Khi nghe tôi nhắc đến tên của bà Hằng và cậu ba, vài giây suy nghĩ... Người đó đẩy tôi về phía trước Để tránh tầm mắt của bảo vệ Lại vừa gần từng tiếng thật nhỏ Mày quên tao rồi sao mùa Tao là Thủy đây Tôi đi theo Thủy một đoạn Thì có xe taxi tôi đón Sau lưng mũi dao vẫn lăm lăm vào eo của tôi Vì Thủy đứng sát tôi Cô ta lại mặc áo rộng Nên người ngoài dù có để ý Cũng không phát hiện được Cô ta đang khống chế tôi Tôi biết Cô ta chắc chắn sẽ không giết tôi bởi vì nếu cô ta muốn giết thì đã giết từ khi nãy rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Chỉ là bản thân tôi có chút sợ hãi không biết cô ta có đang lừa tôi hay không. Xe taxi chạy vào một khu vắng vẻ xung quanh là đồng ruộng khô cằn được bỏ hoang. Thủy trả tiền taxi rồi kéo tôi xuống. Cô ta vẫn không quên ghi sát con da vỏ eo của tôi. Tài xế lái xe chắc là thấy lạ nên cứ nhìn tôi mãi. Mà tôi cũng không tỏ ra biểu cảm gì quá lạ để cho người đó nghi ngờ. Bởi vì mục đích của tôi đi theo Thủy tới đây là tìm cha của tôi. Dù cơ hội có mỏng manh thì tôi vẫn tìm. Coi như là tôi đánh cược thêm một lần nữa. Mà cũng không phải tôi bạo gan đến mức không sợ chết bởi vì tôi chắc chắn một điều nhất định cậu ba sẽ tìm được tôi. Chiếc xe taxi chạy đi Thủy lại đột nhiên không dí dao vào eo tôi nữa. Tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi. Vẫn là cái giọng khinh khỉnh. Đi đi, cha mày đang ở trong cái tròi Việt kia kìa. Mục đích của mày là muốn đưa tao. Đi gặp cha của tao thôi á. Thủy tháo khẩu trang xuống. Đằng sau lớp khẩu trang kia là một gương mặt tiểu tụy và hốc hát. Hai mắt thầm đen bởi vì bị mất ngủ. Chợt thấy Thủy như vậy, tôi có chút sốc. Tôi không nghĩ rằng cô ta lại thê thảm tới mức này Mày còn nhìn cái gì nữa Thì mày đừng có trách tao Tao như thế này Mày hà dạ lắm chứ gì Cũng có hà dạ Nhưng mà tao lại thấy tội cho mày Mày tội cho tao Ừ Thủy nhìn tôi chầm chầm Tôi biết là cô ta không tin tôi Nhưng tôi thật lòng là nói thật Tôi cứ tưởng cô ta Được người thân đưa đi định cư ở đâu đó tôi không nghĩ là cô ta lại thảm hại đến mức thế này. Kể từ khi bà Mai chết, cậu ba không có ý định chèn ép Thùy. Anh ấy nghe theo lời của bà Hằng để lại cho Thùy một con đường sống. Mà cậu ba đã không làm khó dễ. Vậy thì tại sao cô ấy vẫn sống khổ sở tới mức như vậy? Thùy đột nhiên cười lớn. Mày đừng có ra vẻ bao dung với tao. Tao không tin lũ chúng mày. Tao ra vẻ bao dung với mày làm gì chứ Mà tao mới là người không nên tin mày mới đúng Thủy này Mày đừng nói nhiều Mục đích mày đưa tao tới đây Là gì Là cha mày Một hai đòi gặp mày Tao nghe nhiều quá Tao nhấp cả đầu thế thôi Là mày bắt cóc cha tao Đúng là làm ơn mắc oán Tao bắt cóc cha mày làm gì Vậy mày cứu cha tao à Ừ Tao mà không cứu ông ấy Chắc bây giờ ông ấy nằm ở dưới đất rồi. Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ tới cái tròi Việt kia. Muốn nói cái gì thì nói. Thủy, có thật là mày cứu cha tao không? Tại sao tự dưng mày có thể tốt như vậy chứ? Tao không tin. Thủy cầm con dao nhọn hoắt, chĩa thẳng vào tôi, giọng cô ta gần xuống. Tin hay không ấy, thì mày không có quyền lựa chọn. Một là mày tới gặp ông già nhà mày, còn hai... Là để tao giết luôn cha con mày Tao mệt lắm rồi Cùng lắm ấy, Thì tao chết theo cha con mày luôn Để xuống dưới Tao còn gặp mẹ tao nữa Tôi nhìn Thùy Thấy rõ được sự kiên định trong mắt cô ta Tới lúc này tôi mới hơi tin tưởng Thùy Là Thùy đã cứu cha tôi Suy nghĩ một hồi Tôi bắt đầu nói giọng dè chừng Thôi được Tao tin mày lần cuối Để tao nói trước cho mày biết Nếu như mày lừa tao Mày chạy không thoát được quý lãnh đâu Mày Mày báo cho anh ta biết Tao chỉ bảo vệ bản thân của tao thôi Chỉ cần mày không lừa tao Tao sẽ không bao giờ làm hại đến mày Tao không giống mày Tao không bao giờ hại người vô tội Nhưng anh ta sẽ không bao giờ tha cho tao Những chuyện mẹ tao đã làm Bà Hằng bỏ qua cho mày Bởi vì chỉ cần mày không làm hại đến tao, anh ấy sẽ không đụng đến mày. Thủy à, mày cứ yên tâm đi. Mày vừa nói gì? Quý lạnh bỏ qua cho tao á. Sao mày hỏi dư thừa thế? Nếu anh ấy không bỏ qua cho mày, mày nghĩ rằng mày còn sống ung dung, được đến bây giờ à? Thủy nghe xong im lặng vài giây, cô ta như kiểu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khoảng mấy giây sau cô ta mới nhẹ giọng nói với tôi. Tao không hại mày, mày yên tâm đi. Cha mày, tao đang trói. Ở đằng kia, mày tới gặp ông ấy đi. Nói rồi cô ta đi trước, tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng quyết định đi theo sau. Đi bộ tầm mấy phút là đến tròi vịt. Lúc tôi gặp lại cha, ông đang ngồi trên ghế, nghe radio. Nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi chạy nhanh đến chỗ ông ấy, vừa khóc vừa gọi lớn. Cha ơi! Cha! Mùa! Con gái của cha! Mắt của cha tôi đỏ hoe, trong mắt ngấn lệ. Tôi ôm chầm lấy ông, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Tảng đá nặng ngàn ký trên vai như được tháo xuống. Tôi giống như một đứa trẻ bị lạc, mà đã tìm được về. Ngôi nhà ấm áp, và Bà đôi bàn tay của cha đang dang rộng chờ đón tôi. Con tìm không thấy cha con sợ quá Cảm tạ trời đất phù hộ cha con còn sống Cha ơi con nhớ cha quá Cha tôi bị trói nên không thể nào ôm lấy tôi được Ông chỉ còn cách cọ mặt vào đầu của tôi Giọng nói khàn đặc Cha đây cha còn sống Cha đâu có chết đâu con gái Hai cha con tôi ôm nhau mà khóc Mừng mừng tuổi tôi như đi xa mấy chục năm mới được trùng phùng Phải mất mấy phút sau, tôi mới dặn lòng mình ngừng khóc, rồi lại hì hụt cởi trói cho cha. Cha tôi được cởi trói, tay của ông thông thoáng, ông qua tới qua lui, phấn khởi nói. Cha bị trói suốt mấy ngày hôm nay, hôm nay mới được dãn cần giãn cốt. Tôi quay sang Thủy, nói nhỏ. Thủy ơi, mày có thể thả cha tao ra được không? Không được. Tao thả cha mày ra rồi Cha mày bỏ trốn thì sao Vậy thì mục đích mày cứu cha tao làm gì Mày cứu ông ấy rồi Mày trói ông ấy lại là sao Tao thật sự không hiểu Tao chỉ là vô tình cứu cha mày thôi Tao cứu ông ấy Rồi lại không biết phải làm thế nào Nếu như tao thả ông ấy ra Ông ấy chạy về kể hết cho mày nghe Lúc đó lại khổ tao Mày cứu cha tao Tao phải cảm ơn mày Lý do gì Tao vậy hại mày, mà mày sợ chứ. Mùa, tao hỏi mày chuyện này. Tao hy vọng là mày trả lời thật cho tao biết. Ừ, mày hỏi đi. Có thật là quý lãnh. Anh ta không cho người truy sát tao không? Mày nói truy sát á? Có người truy sát mày à? Thủy nặng nề gật đầu. Cô ta vén một bên tóc, để lộ ra bên má một vết sẹo dài. Tôi nhìn thấy mà hoảng hốt. Vội vàng hỏi ngay Mặt của mày Bị làm sao thế này Thùy Là do bọn truy sát chém tao Cũng mày có người cứu tao Tao mới còn sống đến bây giờ Truy sát ư Chuyện này không thể nào là do cậu ba làm được Tôi biết tính của anh ấy Anh ấy đã nói không Thì chắc chắn sẽ không làm Thùy này Chuyện này tao không nghĩ Là do anh lãnh làm đâu Có phải là quý lãnh làm hay không? Thì tao không biết. Nhưng tao có thể chắc chắn là do người nhà họ quý làm. Người nhà họ quý? Phải. Tao từng nghe bọn nó nhắc đến người mang họ quý. Nhưng bởi vì do quá ồn ào. Tao không nghe rõ đó có phải là quý lãnh hay không? Tao hỏi thì bọn nó không có đứa nào chịu nói. Lúc đó tao nghĩ rằng chỉ có duy nhất quý lãnh là có thủ với tao. Bởi vì Tao hận anh ta, tao đợi thời cơ để trả thù. sực nhớ đến một chuyện, tôi chỉ vào cô ta và hỏi tiếp. Vậy chính mày là người theo dõi tao mấy lần ở bệnh viện, có đúng không? Phải, là tao theo dõi mày. Nếu đúng là Quý Lãnh muốn đẩy tao vào con đường chết, thì tao cũng không ngần ngại mà bắt mày đi theo hầu hạ cho tao ở dưới suối vàng. Cha tôi nghe tôi đầy, ông sợ hãi mà kéo tôi về phía của ông. Thủy thấy vậy, cô ta liền cười lớn rồi nói. Ông chú, ông vẫn còn sợ tôi giết con gái của ông à? Con gái của ông, đâu phải là đứa hiền lành, để tôi muốn giết thì giết. Nếu tôi giết được nó, thì tôi đã giết nó lâu rồi. Chưa tới bây giờ, coi như hết cách. Chà cứ yên tâm đi, cô ấy nói vậy thôi, chứ cô ấy không làm gì con đâu. Tôi nhìn Thủy. Công nhận là tính tình cô ta có chút gì khác lạ. Cái kiểu ngang ngạnh khí chất của trước kia bây giờ đã mất sạch. Giờ chỉ còn lại oán hận, chanh chua và bất cần đời. Bà nói cũng đúng. Một người đang là cành vàng lá ngọc, tự dưng mất hết tất cả. Thì bảo sao tính tình không trở nên kỳ quái chứ? Chưa kể là còn bị người khác truy sát muốn lấy mạng. Tính già cũng thê thảm lắm rồi. Thủy lúc này không quan tâm tới cha con tôi. Cô ta đi tới trước cửa, rồi đột nhiên quay vội vào trong tròi. Cô ta đi nhanh, sau đó chạy lại sau lưng của tôi, kèm theo giọng nói hoàng sợ và lo lắng. Quý lãnh tới, xe của quý lãnh. Tôi ngó nghiêng nhìn thử, đúng là xe của quý lãnh. Nhanh thật, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh ấy đã tìm ra tôi. cha tôi nghe tới tên của cậu ba, ông mừng ra mặt, thiếu điều bỏ tôi để chạy ra đón anh ấy. Quỳ lãnh rất nhanh đã bước vào bên trong. Thấy được tôi vẫn còn lành lặn. Gương mặt của anh căng thẳng. Anh đi nhanh tới chỗ tôi. Rồi đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng. Giọng của anh dịu dàng quá mức. Mùa! May là em không sao. Anh lo cho em quá. Tôi mỉm cười trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cha tôi ở một bên. Lúc này đằng hắng vài tiếng. Bác vẫn còn ở đây. Chưa có chết. Cậu bà nghe tiếng của cha tôi. Anh vội vàng buông tôi ra rồi quay sang nhìn cha tôi. Có chút kinh ngạc, kèm sự vui mừng. Bác à, cuối cùng bọn con cũng tìm được bác rồi. Bác không sao đâu, hai đứa cứ yên tâm. Cậu bà sau khi hỏi thăm cha tôi xong, anh mới quay sang nhìn Thùy. Ánh mắt của anh đành lại, giọng nói nghiêm nghị. Thùy, cô nói đi. rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô lại bắt bác trai? Cô có ý đồ gì? Tôi... Là tôi vô tình nhìn thấy đám người truy sát tôi. Tụi nó đi vào nhà cô mùa, sau đó châm sang đốt lửa. Nghe có tiếng kêu cứu, nên tôi chạy tới. Tôi cứu được ông này. Tôi sợ bọn nó bắt tôi. Tôi mới lôi ông này băng qua cánh đồng, rồi bắt taxi đưa ông ấy tới đây. Anh nhìn đi, ông ấy lành lặn, tôi không làm gì ông ấy hết. Cha tôi lúc này cũng lên tiếng để giải thích mọi chuyện. Cái cô này nói đúng rồi hai đứa. Đêm hôm đấy cha đang ngủ trong buồng, thì nghe bên ngoài có tiếng chó sủa, với lại tiếng bước chân. Bán tín bán nghi, cha chạy ra xem thử, thì lại thấy cửa khóa bên ngoài. Biết có chuyện không hay, nên cha mới đông cửa để đi ra ngoài. Thì thấy lửa bên ngoài bốc lên cao lắm. Sợ quá cha chạy ra đằng sau, Rồi đâm thủng cái vách lá ngay bếp để thoát thân. Mà khói bốc lên nhiều, cha không chịu được. Xem tin nữa là chết ngột. hên là gặp cô này, cô ấy lôi cha đi, cõng cha đấy, chạy băng qua cánh đồng. Lúc đấy cha nửa mê, nửa tỉnh, nên cũng không biết là cô ấy cõng ra đây. Biết thế lại bảo, ra nhà thằng Lý rồi. Cậu bà lúc này lại hỏi tiếp. Cô biết cha này là người cha của mùa. Tại sao cô không tìm tôi hay mùa để thông báo? Cô cố tình trói bác ấy lại là có ý gì? Bởi vì tôi sợ anh. Anh cho người bắt tôi lại. Tôi bắt cô làm gì? Cô nói điên khủng cái gì thế hả? Thầy Thủy sợ đến phát run. Tôi lại càng tin chắc rằng cô ấy không nói dối. thấy vậy tôi liền lên tiếng giải vây cho Thủy. Anh đừng nóng. Thủy chắc hiểu lầm là anh cho người truy sát cô ấy, nên cô ấy mới sợ anh tới như vậy. Thủy chói cha em bởi vì sợ rằng cha em bỏ chạy rồi lộ tung tích của cô ấy, chứ không có ý gì đâu. Lúc em vào đây, em còn thấy cha em đang nghe radio cơ mà. Nếu cô ấy có ý định xấu, cô ấy không đối xử tốt với cha em như thế đâu. Cha tôi lúc này cũng lên tiếng xác nhận. Cô gái này, tốt với cha thật, cho cha ăn uống đầy đủ thấy cha buồn nên vác về cho cha cái radio này cậu bà lúc này có hơi cau mày nói tiếp tôi có cho người truy sát cô bao giờ đâu tại sao cô lại nói thế cậu bà cái này thủy không nói dối đâu một bên má của cô ấy bị chém để lại vết sẹo kia kìa anh lãnh bước đến gần thùy thủy thấy vậy lại càng run sợ Cô ấy khàn giọng nói gấp. quỷ lạnh tôi nói toàn là sự thật. Tôi thật sự là bị người ta truy sát muốn lấy mạng của tôi. Kể từ lúc mẹ tôi chết, tôi bị truy đuổi. Tôi phải trốn chui trốn lùi, như một con chó. Ban đầu tôi cứ tưởng là do anh làm. Nhưng hôm trước, tôi thấy bọn nó tới phóng hòa nhà mùa. Tôi mới biết không phải là người của anh. Cũng vì vậy, mà tôi mới cứu cha của mùa. Cậu ba im lặng vài giây suy nghĩ. Lát sau tôi mới nghe cậu lên tiếng Mẹ cô hại mùa Hại mẹ tôi Nhưng tôi đã hứa với mẹ là không tìm cô tính sổ Thì nhất định tôi không làm Kể từ lúc mẹ cô chết tới giờ Tôi coi như bỏ phế Không quan tâm đến chuyện cô sống hay chết Vậy thì sẽ không có chuyện Tôi cho người truy sát hay là giết cô Nhưng nếu như cô nói như vậy Thì nhất định tôi sẽ cho người điều tra Tôi không phải là muốn giúp cô Mà tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc, tìm ra kẻ chủ mưu muốn giết ba vợ của tôi. Cô nghe rõ chưa? Anh lãnh, anh coi như là tôi có ơn cứu mạng cha vợ của anh. Anh giúp tôi lần này đi. Tôi thật sự mệt mỏi quá rồi. Tôi không chạy trốn đám côn đồ đó được nữa. Tôi không còn người thân, không còn ai để nhờ vả. Cứu một mạng người còn hơn là xây bảy tháp chùa. Quý lãnh, anh làm ơn cứu tôi. Tôi khều tay của cậu ba, ra hiệu cho cậu ấy đồng ý. Dưới sự đốc thúc của tôi, cuối cùng cậu ba cũng đồng ý bảo vệ cho Thủy, tìm cho cô ấy một chỗ tốt nhất. Sau khi sắp xếp cho Thủy và cha tôi ở lại nhà riêng của cậu ba, ở tận trung tâm thành phố, cậu ba mới đưa tôi về lại nhà. Chỗ này là biệt thự nhỏ, nằm trong khu biệt thự cao cấp của giới thượng lưu nội bất xuất, ngoại bất nhập, vô cùng an ninh. Chưa kể bên ngoài còn có vệ sĩ của cậu ba Nên tuyệt đối Sẽ không có bất kỳ tên côn đồ nào Lèn vào trong đây được Ban đầu tôi định ở lại chăm sóc cho ta tôi Nhưng cậu ba lại không đồng ý Cậu bảo tôi cứ về nhà ông nội ở bình thường Tốt nhất đừng làm chuyện gì cho người khác nghi ngờ Để phòng bất chắc Cậu ba cho nhốt thùy vào phòng riêng ở trên lầu Có người canh chừng Không cho cô ta ra ngoài Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn Ngồi trên xe, tôi hỏi cậu ba. Anh này, vậy tiếp theo anh định làm thế nào? Cậu ba nhìn về phía trước, giọng của cậu nhàn nhạt. Báo công an. Liệu có được không, em sợ chuyện này liên quan tới nhiều người. Ai làm sai thì phải chịu thôi. Bất cứ người đó là ai, kể cả là mẹ của anh. Tôi thoáng sững người. Tôi không nghĩ là anh sẽ nói với tôi như vậy. Không khí trong xe lúc này chợt im lặng. Cậu bà sau đó mới lên tiếng. Anh biết là em đang nghĩ gì. Cũng không phải chỉ có một mình em là đang suy nghĩ như vậy. Mà ngay cả anh. Anh cũng có suy nghĩ giống như em. Trong chuyện này có rất nhiều ồn khuất. Nếu biết hết được sự thật. Anh không dám nghĩ là anh có thể xuống tay và trừng trị bất cứ ai. Nếu đã khó khăn như vậy. Chỉ bằng giao cho công an giải quyết Ai có tội thì người đó đền tội Như thế sẽ công bằng cho tất cả mọi người Em không cảm thấy bị chèn ép thiệt thòi Mà ngay cả anh Anh cũng không thấy có lỗi với em Và bác trai Tôi mím môi nhìn anh Nhất thời không biết phải nói gì Trong lòng tôi lúc này đang rất phức tạp Tôi không chắc là tôi suy đoán có đúng không Nhưng mà tôi nghĩ Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ Đều có liên quan tới Phi Uyển Và Quý Trung Chừa hết chuyện phóng hòa nhà tôi Bác gái và Phi Lan Cũng không thoát khỏi Liên Can Chắc chắn là cậu bà đã đoán được hết chân tướng Của sự việc Nên mới chọn cách báo công an Đây coi là một sự lựa chọn đúng đắn Và vẹn toàn nhất cho cả cậu và tôi Bởi vì nếu cậu giải quyết không chu toàn Cậu có thể Phải đánh mất rất nhiều thứ Trong đó có cả tôi. Mấy ngày sau đó, tôi và cậu ba vẫn tỏ ra như bình thường, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào để mọi người nghi ngờ. Bên phía công an vẫn đang tiếp tục điều tra về việc phóng hỏa, tạm thời chưa có thêm thông tin gì khả quan. Tôi không theo dõi bác gái và Phi Lan nữa, mà thay vào đó, tôi tìm cách đánh vào tâm lý của chị Liễu, làm cho chị sợ, để dễ bề moi thêm thông tin từ chị. Mà phải công nhận một điều, người làm chuyện không đàng hoàng thì lúc nào trong tâm cũng dễ dàng sợ hãi. Tôi mới dì tai có vài hôm mà chị Liễu hình như sắp không chịu được rồi. Dì Tư thấy chị Liễu bỏ vào trong phòng, dì mới tò mò hỏi tôi. Này, mày nói cái vụ đấy có thật không? Dì nói vụ nào? Thì cái vụ bà Mai, thật là ai tiếp tay cho bà hại người? cũng đều bị quả báo à dĩ nhiên rồi dì tư trời ơi bà mai bà là giết người luôn nghiệp nặng lắm ai mà tiếp tay cho bà trước sau gì cũng bị nghiệp quật hèn gì tao nghe ngoài đất liền người ta đồn quá trời người ta nói bà ấy chết kỳ lắm giống như bị bẻ tay, bẻ cổ ấy thì đó bị hành đấy tốt nhất bây giờ ai mà lỡ tiếp tay cho bà thì nên thú thật với người bị hại Để người đó làm mức lễ, xin là được rồi. Chứ để sắm bữa nửa tháng, kiểu gì cũng bị bắt theo bà Mai. Con Thủy đó dì Tư, con gái của bà Mai đấy, nghe nói là chết mất xác của đâu rồi? Dì Tư nghe xong chật lưỡi, sau đó dùng mình vài cái, dì cảm thán hết lời với chuyện mà tôi vừa nói. Ở trong góc nhà, tôi biết là chị Liễu đang nghe lén, hy vọng là lời nói của tôi có thể thấm vào tai của chị. Để chị có thể đứng ra chỉ điểm Kẻ chủ mưu sau lưng của chị Đem sự thật cuối cùng ra ánh sáng Cuối tuần ông nội có mời chị em Phi Lan và Phi Uyển Và cả ông Khang sang nhà chơi Ý này là do cậu ba đứng sau chỉ đạo Cậu ba cũng có gọi thêm Quý Phong Và cả Quý Trung Cả ông ba và bà ba Cũng có sang ăn bữa cơm thân mật Về chuyện của tôi và cậu ba đang quen nhau Bà Ba Tuyết coi bộ cũng vừa ý. Bà ấy hỏi Han tôi đủ thứ. Thấy thái độ của bà Ba Tuyết như vậy, tôi lại nghĩ tới câu nói lấp lửng của mợ hiền trước lúc siêu thoát. Câu nói ấy, ngụ ý là gì chứ? Phi Uyển thấy tôi. Cô ấy đi tới hỏi thăm ăn ổi tôi rất nhiều. Phi Lan thì trầm mặc hơn. Cô ấy chỉ nói mấy câu, rồi đi tới bàn ăn và ngồi xuống. Hôm nay có cả tôi và Phi Lan. Mà bà Hằng lại không có ý ghét bỏ tôi, giống như kiểu bà đang sợ tôi vậy. Suốt bữa cơm không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ và thân thiện. Cậu bà cũng không muốn làm mất hứng của ông nội, nên cậu đợi đến khi mọi người ăn xong xuôi, cậu mới khơi màn câu chuyện chính của bữa tối ngày hôm nay. Cậu bà ngồi sát ghế của tôi, cậu đưa ly rượu lên cao, sau đó phấn khởi. Sẵn tiện có đông đủ mọi người ở đây Con muốn thông báo một chuyện rất quan trọng ạ Tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn Đều dừng hành động đang giang dở của mình Quay sang nhìn cậu ba Mỗi người một biểu cảm Mỗi người một tâm trạng Không ai giống với ai Đợi xong chuyện của cha mùa Con với cô ấy sẽ kết hôn với nhau Lời vừa dứt Thì ông nội và bà ba tuyết vui mừng Còn tất cả những người còn lại Mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau Phi Lan và ông Khang thì cho mày không vui Còn Phi Uyển và Quý Phong thì sững sờ Mặt bà Hằng lúc này thì rất nghiêm túc Còn Quý Trung thì rừng dưng giống như chưa nghe thấy gì Còn tôi tôi ngồi ở đây Quan sát không thiếu một biểu cảm nào Đặc biệt là chị em Phi Uyển và Phi Lan Biểu cảm của bọn họ thật sự rất phong phú Ông nội chưa kịp lên tiếng thì ông Khang đã giành nói trước. Lãnh nhà, ông thấy con hơi vội vàng trong chuyện cưới hỏi dù sao cũng là mới quen nhau nên để thời gian tìm hiểu thêm chứ con. Bà Hằng lúc này cũng đồng tình. Mẹ cũng không muốn phản đối con với mùa nhưng gì thì gì con nên để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh một chút. Ai cũng thấy là con quá mức vội vàng ăn ở với nhau cả đời Cũng chưa gọi là gì, mới có vài tháng, không tính là gì đâu con à. Ba gái vừa dứt câu, biểu cảm trên gương mặt của ông Khang và Phi Lan mới dịu đi một chút. Cả Phi Uyển cũng không còn cảm thấy nặng nề giống như khi nãy. Cậu bà đặt ly rượu xuống bàn, giọng của cậu nhàn nhạt, nhạt. Những chuyện con đã quyết định, con sẽ không vì ai thích hoặc là không thích mà thay đổi. Cưới vợ là chuyện quan trọng nhất cuộc đời của con. Con biết nên lấy người nào là tốt với mình và đem lại hạnh phúc cho mình. Mẹ ép con lấy người con không thích. Đó không phải là muốn tốt cho con mà là hại con đấy mẹ à. Thế mẹ hỏi con nhé. Phi Lan nó có cái gì không tốt? Phi Uyển có cái gì không tốt mà con nhất mực cố chấp? Từ đó tới giờ con có cãi mẹ cái gì đâu. Tại sao chuyện này con lại cãi lời của mẹ? Cậu bà chợt truyền sắc mặt, ánh nhìn của cậu liếc qua chỗ Phi Lan và Phi Uyển, giọng của cậu lạnh lùng. Con không cần mùa phải tốt với con mọi mặt, con chỉ cần em ấy, không có lòng dạ rắn độc, đi hại người khác là tốt lắm rồi. Lời nói vừa dứt, những người trên bàn cơm lại chuyển đổi biểu cảm thêm một lần nữa. Tôi lúc này cũng chẳng quan tâm gì nhiều ngoài để ý đến sắc mặt của chị em Phi Lan và Phi Uyển. Tôi chợt phát hiện ra mặt của Phi Lan đã tái đi kèm theo đó là hơi mất bình tĩnh. Còn Phi Uyển khuôn mặt vẫn chống đỡ tốt lắm. Lãnh à, con nói vậy là hơi quá đáng rồi. Dù sao cũng còn có bác Khang ở đây. Ông bà có ý tốt liền nhắc nhở cậu bà. Ông Khang thấy vậy liền trao mày không vui. Cháu gái tôi ít nhiều đều là châu báu của nhà tôi. Cũng không phải. Chỉ có nhà họ quý các người mới có người con trai giỏi giang. Không nề mặt như vậy. Thôi được rồi. Hai đứa đứng dậy theo ông đi về. Ngọ thấy ông Khang có ý dắt hai cô cháu gái về. Cậu ba liền chặn lại ngay. Ông Khang ông muốn về thì có thể về nhưng tạm thời để cho Phi Lan và Phi Uyển ở lại một lát. Còn có chuyện này cần nói. Ông Khang trầm mặc giọng điệu có chút bực tức Cậu đã coi hai đứa không bằng con mùa. Cậu còn giữ hai đứa cháu gái của tôi ở đây làm gì? Cậu ba cười nhạt, sẵn giọng tuyên bố. Đúng là con có chuyện mới cần hai em nó ở lại. Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến cha của mùa. Vừa nghe cậu ba nhắc đến chữ cha của mùa, bác gái liền mất bình tĩnh mà làm rơi ly nước xuống, khiến cho nó vỡ tan tành trên sàn nhà. Cả phi uyển điềm tĩnh. Cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa rồi. Cô ta liên tục quay sang nhìn quý chung, giống như một dấu hiệu của sự cầu cứu. Không đợi mọi người đợi lâu, tôi liền lên tiếng chất vấn. Đầu tiên là Phi Lan và bác gái. Quay sang bác gái, tôi hỏi. còn biết hết mọi chuyện rồi. Hy vọng bác có thể nghĩ đến anh Lãnh, mà nói thật ra hết mọi chuyện với con. Chỉ cần bác nói thật, con sẽ không thẳng tay với bác. Bà Hằng mở to mắt ra nhìn tôi. Bà ấy giống như kiểu bị xỏa, đến môi cũng run rẩy Không đợi bà Hằng lên tiếng. Phi Lan lúc này sợ tôi nên vội vàng chặn ngang. Này cô mùa kia, cô hơi quá đáng rồi đấy. Sao cô có thể nói với gì Hằng như vậy? Ông Khan như nhìn ra được vấn đề, ông ấy liền lớn tiếng cảnh cáo Phi Lan. Phi Lan! Phi Lan giật mình, cô ta được nhắc nhở nên liền thu liễm bớt lại tôi lúc này mới quay sang phi lan rồi nói phi lan những chuyện cô và bác gái làm không phải là tôi không biết nếu cô thông minh thì nên nói hết ra cho tôi biết đi đừng để tôi giao hết mọi chuyện lại cho công an đến lúc đó cô phải chịu tội thay cho kẻ chủ mưu phóng hòa đứng đằng sau đấy cô có biết không này mùa cô đừng có mà được nước làm tới đừng nghĩ nói như vậy là có thể vu oan cho tôi và gì hằng Tại sao tôi vu an cho cô và bác gái? Cô đâu phải là tình địch của tôi. Thế thì tôi vu an cho cô làm gì chứ? Với lại dù cho mọi chuyện có như thế nào, thì tôi cũng không bao giờ đẩy bác gái vào hố sâu được. Chỉ có cô thôi. Nếu như cô vẫn ngoan cố, muốn chịu tội thay cho người khác. Vậy được. Tôi không ngăn cản cô. Dừng một lát, tôi lại tiếp tục nói. Bác gái, Còn có bằng chứng hết rồi. Tạm thời, con sẽ không giao chúng cho công an. Còn vẫn đợi bác. Đợi lương tâm của bác lên tiếng. Cả bác gái và Phi Lan đều hoảng loạn. Nhưng khác với Phi Lan đang sợ hãi, bác gái lại quay sang nhìn cậu ba. Ánh nhìn trông rõ được sự xấu hổ, kèm sự bế tắc. Thật ra, tôi không biết được chuyện gì của bọn họ. Tôi chỉ đang nói bừa thôi. Bởi tôi không tin là hai người bọn họ không làm chuyện gì đó mờ ám. Chính thái độ và biểu cảm của bà Hằng đã bán đứng bà ấy ngay từ những giây phút đầu tiên. Nếu không phải vì sự quan tâm kỳ lạ của bà ấy, chắc chắn tôi sẽ không dám làm bừa khi mà không có căn cứ gì giống như bây giờ. Đường lúc ông Khang muốn lên tiếng cản trở, thì bà Hằng, bà ấy cuối cùng cũng không bỏ qua được ánh mắt đau lòng của cậu ba mà thú nhận tất cả. Đúng, là bác, chính bác tìm người đến nhà con để cảnh cáo ba con, không cho con qua lại với thằng Lãnh. Nhưng bác không hề, bảo bọn nó là phóng hỏa đốt nhà. Bác không làm chuyện đó, mục đích của bác chỉ muốn ba của con vì sợ, mà ép con không được lấy thằng Lãnh. Nếu chỉ có vậy, tại sao cha con mất tích, tội chủ mưu bắt cóc, chủ mưu giết người là một tội rất nặng, bác có biết không? không bác không có ý định giết người bác đã dặn dò phi lan rất kỹ chỉ là di hằng với cái giọng nói đầy cảnh cáo của phi lan bác gái lúc này liền lắc đầu và nói tiếp phi lan à chuyện này không giấu được nữa đâu là mạng người đấy phi lan à mùa di hằng nói hoàn toàn là sự thật tôi và di ấy chỉ muốn cảnh cáo cô chứ tôi không hề có ý định giết ba của cô ngay khi biết tin nhà cô bị cháy, ba cô mất tích, cả tôi và dì Hằng đều cảm thấy hoang mang và hoảng loạn. Vốn dĩ bọn tôi không hề bảo ai, làm như thế hết. Không hiểu tại sao lại có chuyện nhà cô bị cháy. Vậy đám người mà hai người sai bảo, đang ở đâu? Sau khi phóng hòa đốt nhà cô xong, tôi không còn liên lạc được với bọn họ. Vậy thì lúc đầu cô tìm bọn họ bằng cách nào? Tôi hỏi tới đây, cô Phi Lan mới nhìn sang Phi Uyển, nhưng một lời tố cáo cô ta cũng không dám nói ra. Tôi tin rằng Phi Lan và bà Hằng đang nói thật, giả dụ như có giả thì chỉ có một mình Phi Lan là có thể nói dối, chứ bà Hằng thì không thể nào. Nhưng Phi Lan cũng không đủ thù hận để phải thuê người phóng hỏa giết người, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Cô ta biết rõ tôi và cô ta có xung đột Nếu có chuyện gì đó không may xảy ra với tôi Cô ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên Quan trọng hơn hết Phi Lan cũng không yêu quý lãnh đến mức Phải bất chấp tất cả như vậy Cô ta tới đây để thay thế Phi Uyển Không phải vì tình yêu Mà là vì gia tài Tôi quay sang nhìn Phi Uyển Cô ta cũng nhìn tôi Hai người bọn tôi nhìn nhau không ai chịu nhường ai Cũng không ai chịu lép vế trước ai. Phải công nhận, Phi Uyển rất có khí chất. Ván bài ngả đến nơi rồi mà cô ta vẫn còn tỉnh táo. Phi Uyển, cô có gì muốn nói với tôi không? Mùa này cô càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Liên quan gì tới Phi Uyển mà cô lại hỏi cô ấy như vậy? Phi Uyển trước sau im lặng, vẫn là người đàn ông của cô ta lên tiếng bênh vực. Tôi lại nói tiếp Anh Quý Trung Phi Uyển là chủ mưu Tôi không hỏi cô ta Thì tôi hỏi ai đây Quý Trung chào mày Anh ta đứng bật dậy Tay nắm chặt tay Phi Uyển Có ý định kéo cô ta rời đi Nhưng cậu bà đã lên tiếng giữ lại Quý Trung Tốt nhất nên ở lại Bên ngoài là người của tôi Anh trốn không thoát đâu Mày, mày bẫy bọn tao Cậu bà kéo tôi về sau lưng, đồng thời người của cậu cũng kéo người không liên can ra để bảo vệ. Lúc này chỉ còn tôi, cậu bà Phi Uyển và Quý Trung đối mặt với nhau. Cách nhau một cái bàn ăn, Quý Trung lúc này lạnh giọng và cười lớn. Thì ra mày biết hết mọi chuyện rồi à? Hôm nay mày còn tốn công bày vẽ thế này, làm cái con mẹ gì chứ? Ta muốn cho mọi người thấy cái bản tính ác độc của bọn mày là như thế nào ta vẫn không dám tin là cô em gái luôn tỏ ra hiền lành lại tàn ác đến mức như vậy nếu như không có nhân chứng tao đến bây giờ vẫn không chịu tin đó là sự thật đâu nhân chứng á <cười> nhân chứng đâu ai là nhân chứng tiếng cười chưa kịp vang lên thì thủy và cha tôi cùng nhau xuất hiện chưa hết đáo nhiệt một tên người đầy vết thương cũng được y tá đẩy xe lan bước vào vừa thấy ba người bọn họ phi uyển cài kinh Đến mức không đứng vững, cô ta chỉ tay vào thủy, biểu cảm kinh ngạc, giọng nói lạc hẳn đi. Cô, tại sao... Mày tưởng tao đã chết rồi chứ gì? Rất tiếc, là phụ tấm lòng của mày rồi. Tao còn sống, tao đang còn sống đây. Phi uyển nắm chặt lấy cánh tay của quý trùng, cô ta sợ đến mức tái xanh mặt mà nét vào lòng của anh ta. Quý Trung cũng không ngần ngại, giang tay ôm Phi Uyển vào lòng giống như đang chở che cho một cô gái yếu đuối. Nhìn thấy một màn này, tôi thật là hâm mộ cho tình cảm điên cuồng và ngu muội của Quý Trung. Đúng là yêu vào thì người khôn cũng hóa thành kẻ ngu đần. Tôi lúc này mới đứng lên tố giác. Phi Uyển, cô còn cái gì để chối nữa không? Chủ mưu phóng hỏa giết người. Chủ mưu cố ý truy sát giết người biệt đầu mối. Tội danh này đủ cho cô ngồi tù đến mục xương Không, tôi không thể nào ngồi tù được. Không. Tôi vẫn chưa nói hết. Chính cô, chính cô bắt tay với bà Mai để bỏ buồn ngài tôi. Cô biết cổ tôi có đeo dây đỏ, trừ ma trừ quỷ. Nên cô đã nhờ chị Liễu cắt đứt dây chuyền của tôi. Chuyện này cô còn dám nhận chứ? Không. Tôi không có Vậy cô có dám bảo chị Liễu ra đây đối chứng với cô Thủy lúc này cười lớn Cô ta tiếp tục nói Cần gì Phải bảo con Liễu chứ Chính tôi có thể làm chứng chuyện này cho cô Đúng vậy Mẹ tôi bắt tay với con Uyển Để hại cô đó mùa Chính tôi và mẹ tôi đi gặp nó Là do mẹ tôi gợi ý sợi dây chuyền trên cổ của cô Còn nhờ con này tìm cách tháo xuống Nếu không phải vì sợi dây chuyền đỏ trên cổ của cô không còn, mẹ tôi cũng không thể nào làm phép lên người của cô được đâu. Lý do mẹ tôi muốn hại cô thì chắc cô biết. Bà ấy cũng trả giá cho việc mình làm rồi, nên tôi không muốn nhắc lại. Thủy nói rõ ràng từng chữ khiến những người xung quanh phải há hốc mồm kinh hãi, đến cả ông ba vốn trầm tĩnh cũng trao mày ghét bỏ. Chỉ có duy nhất phi uyển là cúi đầu im lặng. Tôi chăm chú quan sát cũng không rõ được là cô ta đang muốn làm gì. Chợt vài giây sau, tôi nghe rõ được tiếng nức nghẹn của Phi Uyển. Cô ta ngước cương mặt lên. Kèm theo đó là giọng nói đứt quãng. Là do các người, chính các người muốn tôi phải làm như thế. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu của tôi? Tại sao như vậy chứ? Tôi thấy Phi Uyển khóc. Tôi lại nhìn thấy được sự giận dữ, sự oán hận cùng với sự cô độc hiện rõ trên ánh mắt của cô ta. Phi Uyển ôm mặt khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức cần phải có quý trung dỗ dành. đáng lý hình ảnh trước mắt, sẽ rất cảm động. Nếu như không có. Thủy không nhịn được sự giả dối. Cô ta trực tiếp chạy đến túm lấy tóc của Phi Uyển và giật xuống, kèm theo đó là liên hoàn những cú đá thùng thụp. Cô ta gào to. Là do mày, chính mày hại tao ra nông nỗi này. Tại sao mày có sức chơi, mà lại không có sức chịu chứ? Quỳ trùng làm sao mà nữa để cho Phi Uyển bị đánh. Không đợi ai càn già, anh ta chạy tới đá cho Thùy một cái văng ra xa, rồi trực tiếp ôm chặt lấy Phi Uyển vào lòng. Quỳ trùng đau lòng quá mức khi nhìn thấy Uyển bị đánh đến chảy máu. Anh ta vốn định xông đến cho Thùy vài cước, nhưng đã bị Uyển ngăn lại. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt của Uyển khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng. Em không sao đâu. Anh đừng lo cho em. Em thấy thế nào rồi? Em bình thường mà. Nói rồi Phi Uyển lại đi đến ghế và ngồi xuống. Cô ta im lặng vài giây rồi lại quay lên nhìn tôi. Ánh mắt trầm lại. Giọng nói dịu dàng nhưng nghe rất đáng sợ. Đúng đó mùa. Là tôi nhờ chị Liễu, cắt đứt dây chuyền của cô. Tôi bắt tay với bà Mai hại cô. Tôi muốn cô phải chết. Tôi một bước, bước lên. Cậu bà cũng nhích sát theo tôi. Tôi khó hiểu nhìn Phi Uyển. Cô muốn tôi chết. Là bởi vì cô yêu anh Lãnh sao? Không, tôi không yêu Quý Lãnh. Tôi nói với cô rồi mà. Tôi không yêu anh ta. Lý do tôi muốn cô chết. Là bởi vì tôi không muốn để cô lấy anh lãnh. À không, là do ông ngoại tôi, ông ấy không muốn như vậy. Ông Khang nhíu chặt mày, giọng nói đầy tức giận. Vĩ Uyển, con ăn nói hồ đồ cái gì thế à? Ngoại à, đến mức này rồi, con giấu để làm gì nữa chứ? Còn cầm cái miệng lại đi. Ngoại cứ thích ép con như thế này. Từ nhỏ đến giờ, ngoại luôn ép con là những thứ mà con không thích. Con đã nói với ngoại bao nhiêu lần rồi. Con không có tình cảm với anh lãnh. Tại sao ngoại cứ bắt con phải cưới anh ấy? Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Phi Uyển lại thì thào và nghỉ non. Con biết ngoại thương Phi Lan hơn. Những thứ tốt nhất đều muốn dành cho nó. Con không muốn chấp nhất với nó làm gì. Thế nhưng tại sao? Tại sao trong khi con đánh đổi nhiều thứ như vậy, con vì ông nhiều thứ như thế? Mà ông không hề thương con dù một lần Vừa hay tin anh lãnh không thương con Ông vội vàng hất con sang một bên Để cho Phi Lan vào thay thế vị trí đó Tại sao chứ? Tại sao ngoại làm như thế với con? Nhưng cuối cùng thì sao? Phi Lan vẫn là đứa thua cuộc thôi Nó đúng là đứa vô dụng Nó chả làm được gì cho ông Đúng là một thứ vô tích sự Phì làn nghe xong thoáng chốc giận dữ, cô ta cất tiếng hỏi. Là chị, là chị lợi dụng tôi, chị nói với tôi là tìm người đến uy hiếp ba của mùa. Rồi chị trộm, lòng cháo phụng, chị sai người phóng hỏa giết chết luôn cha của mùa, có đúng không? Đúng, đúng, đúng, là tao đấy, chính tao cho người đi phóng hỏa giết người đấy. Đã làm ác thì làm cho tới chứ, mày được ông ngoại yêu thương như vậy. Tại sao một chút thủ đoạn Mày không học được thế hả Ông Khang giận dữ Muốn đi tới chỗ Phi Uyển Nhưng lại bị người của cậu ba giữ lại Phi Uyển ngồi ở ghế Nhìn lại ông ta Cô ấy cười lạnh lẽo Nói từng chữ từng chữ một Con hiểu mà Ngoại vì thương Phi Lan Nên không muốn nó làm chuyện ác chứ gì Còn con Con chỉ là cháu ngoài Nên ông có thể tùy tiện ép buộc con thế nào cũng được Nhưng mà con, con cố hết sức rồi. Đến cả người con yêu, con cũng từng bỏ để chạy theo quý lãnh. Nhưng quý lãnh anh ấy chưa từng yêu con, chưa từng muốn cưới con. Con vì ngoại mà làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác. Thiếp tay bỏ bùa, chủ mưu chi sát giết người, chủ mưu phóng hỏa giết người. Đôi bàn tay này của con đã dơ bẩn đến mức không thể nào sửa được rồi. Vậy thì cỡ sao? Cứ sao ông vẫn chưa một lần khen con. Tại sao thế hả ông ngoại? Tại sao chứ? Ông luôn bắt con phải làm dâu trưởng của nhà họ quý. Phải làm vợ của quý lãnh ông ấy vừa lòng. Tại sao? Tại sao ông lại ép con thành ra nông nỗi này? Ông biến con thành một đứa xấu xa tệ hại. Vì để được làm vợ quý lãnh. Mà không từ thủ đoạn nào. Con hại mùa. Là con hại cô ta. Cũng là con sợ cô ta phát hiện. Nên một lần nữa, con phải nhúng chàm làm thêm chuyện ác. Phi uyển lúc này chỉ vào mặt của mùa. Sau đó cô ta gào khóc, nói với Thùy. Chính con, chính con vì bịt đầu mối mà cho người truy sát Thùy. Chỉ cần nó chết, thì nó không bao giờ tố giác con được. Là con, tất cả những chuyện xấu xa đều là con làm. Chính bàn tay này, con đã giết người. Là con đã giết người. Quý trùng lúc này đau lòng đến đỏ mắt. Anh ta đi tới chỗ phi uyển đang ngồi. Anh ta nắm chặt lấy tay của cô ta. Giọng nói dịu dàng an ủi. Không có, em không giết người. Em không giết ai hết. Bọn họ vẫn còn sống. Ba của mùa còn sống. Còn Thủy vẫn còn sống. Còn sống mà uyển ơi. Tôi nhìn bọn họ. Trong lòng lúc này rất là phức tạp. Đúng là nghịch cảnh sinh ra thủ đoạn. Nếu như ông Khang không ép Phi Uyển làm vợ của cậu ba, thì chắc chắn giờ đây, Phi Uyển và Quý Trung đã là vợ chồng của nhau. Nhưng sai trái vẫn là sai trái. Không thể dùng hoàn cảnh để mà bao biện cho dã tâm trong lòng của mình được. Tất cả mọi thứ đều là do Phi Uyển chọn. Cô ta chọn cái ác. Chính cô ta muốn bản thân cô ta phải nhúng chàm. Tất cả những lý do kia đều trở nên vô nghĩa. Cho đến khi Phi Uyển chọn cách giết người Cậu bà giao lại hết mọi chuyện cho công an Cả chuyện của bác gái và Phi Lan Cậu cũng không có ý giấu giếm và bao che Mà bác gái sau khi thú nhận hết mọi chuyện Bà ấy dường như chấp nhận sự thật Và chịu hợp tác với công an Không cần ai nhắc nhở Nhưng mà tôi nghĩ Lỗi của bác gái và Phi Lan Không đến mức chịu án gì Nặng lắm chỉ là án treo mà thôi. Có quý chung và phi uyển thì mới tính là nặng tội Trên cồn quý hôm nay lại có thêm một vụ sạt lở đất. Cậu bà đưa tôi đến đó xem tình hình rồi sẵn tiện đưa tôi về nhà. Tôi ngồi trong xe, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia là biển nước bao la rộng lớn, nơi mà mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ cần đứng nhìn một chút thôi, là một nửa mệt mỏi trong lòng. Có thể tiêu tan Thở dài một hơi Bao nhiêu chuyện đã qua Mỗi lần nghĩ lại Lại khiến cho tôi có chút không tiêu hóa được Từ chuyện bị bò bùa ngài, Đến quỷ ám Rồi chuyện phóng hòa giết người Nếu không may mắn có người cứu Chắc chắn tôi đã chết từ lâu Thủ đoạn của Phi Uyển Đúng là quá tàn độc Chỉ vì lợi ích cá nhân Mà cô ta dám ra tay nặng như vậy Nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy dùng mình